các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nguyên Lai like mặt lạnh gièm la cũng có loại biểu lộ lo lắng này, Giản Hiểu Bài lắc đầu cười nói, ngoan ngoãn chuẩn bị báo cáo tình hình. Tiếng chuông mới vang lên, mặt khác ở đâu bên kia liền vội vàng tiếp như là đã chờ đợi lâu rồi. Tất Ngọc Nhi hấp tấp lấy cái mũi, tìm ngõ nhỏ mà núp vào, nhìn thấy phía bốn phía không có người. Oa, một tiếng yếu ớt khóc lớn lên. Học trưởng không gần cô. Cô thật vất vả quyết định, cô lấy dụng khí thông báo. Kết quả, từ đầu tới đuôi đều là tự cô đa tình. Học trường tiểu thành của cô vẫn luôn xem cô như em gái. Chính là cô không cần anh trai nha. Cô bị quăng. Cô cố gắng như vậy, sao kết quả lại là như vậy? Đứng tại chỗ khóc một hồi, chuông điện thoại di động vang lên. Cô nhìn tên hiện trên điện thoại, ấn khóa trò chuyện sau đó trực tiếp nói. Thành, cậu nói đúng rồi. Mình thật sự bị quăng. Ô... Cô ho một tiếng. Mình bất kể, cậu phải mời mình ăn bữa tiệc lớn, lòng mình đau quá. Bên cạnh khóc, bên cạnh hút không khí. Mình ngày mai trở về tìm cậu, nhớ rõ chuẩn bị giấy nhiều một chút. Nghe đối phương nói vài câu, cô chấm dứt trò chuyện, có phần tức giận mà lau nước mắt. Cô vứt ngực, cảm giác mình cũng sắp không thở được. thật là khổ sở, tâm như bị gặm cắn đau đớn. Cô ngồi sồm người xuống, đem mặt vùi đi, khóc đến thương tâm cô thật thề thảm. đừng khóc. khúc túc đứng ở trước mặt cô, nhíu mày nhìn bộ sáng cò lại thành một đoàn. cô ngừng tiếng khóc, hai mắt sưng đỏ còn dính nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn phía người con trai. sao mà anh cũng đi đường này? sao mỗi lần bộ sáng của cô chật vật thì đều bị anh gặp được? sao cô cứ không may như vậy? đừng khóc. anh nói giọng êm ái. Ánh mắt từ trước đến nay trong trèo Nhưng lạnh lùng giờ lại trộn lẫn một tia lo lắng Khúc quản lý Sao anh lại ở trong này Anh cũng muốn biết tại sao anh phải ở đây Nhìn chăm chăm vào một cô gái thất tình Ở trong ngõ nhỏ mà khóc giống đến chảy nước mắt Tôi, tôi đi trước Cô lộ ra khuôn mặt từ cười cứng ngắc Xoay người rời đi Chờ một chút Khúc quản lý còn có chuyện gì sao Cô dừng bước Không dám quay đầu lại Tôi đưa cô về Xem bộ dạng lúc này của cô rất xấu Trong lòng anh vẫn là không có khả năng thả lỏng Bạn gái của anh đâu? Cô nhớ rõ cô nhìn thấy bạn gái của anh Bộ dạng rất đáng yêu Ồ, ngay cả khúc quản lý cũng có bạn gái Vì cái gì mà cô lại thảm như vậy? Ồ Cô ấy không phải Một phát bắt được cổ thay của cô Tôi đưa cô trở về Khúc quản lý, anh không cần lo lắng Cô chỉ là cúi đầu Nhìn dây cao gót của mình mới mua Cảm giác mình quá ngủ xuẩn Tôi ngày mai sẽ đi làm đúng giờ Cô đương nhiên phải đi làm Cô cho là anh ở chỗ này so đo sao Khúc túc lôi kéo cô đi Việc cấp bách trước tiên là đưa cô trở về Cô thấy cô tay bị nắm chặt Đột nhiên nước mắt lại không nghe lời mà tuôn ra Cô không muốn bị nắm như vậy Cô nhớ có người ôn nhu nắm tay của cô Nhớ người cô yêu Cô không nghĩ người đó lại Ô, cô đau buồn liền lên tiếng khóc Khúc túc dừng bước lại vuốt khuôn mặt tuấn tú Trong mắt có nhiều phức tạp Tất ngọc nhì thút thà thút thít Nhìn khúc túc cô đột nhiên thốt ra Khúc quản lý Anh yêu tôi được không Cô khóc đến đánh nấc Anh chỉ là sắc mặt khó coi mà nhìn cô Cô bây giờ là lại tùy tiện tìm người thay thế rồi Thực xin lỗi Nấc Tôi đã không biết mình đang nói cái gì Cô cúi đầu xin lỗi Khúc quản lý Anh không cần phải để ở trong lòng Tùy tiện yêu cầu người con trai yêu cô Cô thật sự là tinh thần không rõ Nghe vậy khúc túc tâm tình không vui Lại càng tối tăng thêm Tất tiểu thư Mắt cô như thế nào mà lại xưng tấy Đồng nghiệp đi qua phòng khách Thấy hữu kỳ liền hỏi à, Bởi vì ngày hôm qua thức đêm hơi muộn Không có chuyện gì Cô không tự giác mà dò soạn hai mắt của mình Cô nghĩ là nó xưng lên Khúc quản lý sớm. Đồng nghiệp nhìn thấy khúc quản lý tiến đến, lên tiếng chào hỏi. Tất tiểu thư, tôi đang gấp đi trước đây. Khúc quản lý sớm. Tất Ngọc Nhi toàn thân cứng ngắc, không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với anh. Ngày hôm qua cô thật sự là mất mặt tới cực điểm rồi. Vừa nghĩ tới chính mình hôm qua là người can đảm, lời nói đi với việc làm. Cô đã lập tức muốn đào cái hố đẹp mình vùi vào đi. Anh nhìn cô một cái. Sớm trực tiếp đi vào nội tâm cảm xúc của cô ngổn ngang chầm mối. may mắn anh không có cười nhạo chuyện cô thất thủ đêm qua nhưng về phương diện dị... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net